chương 7. Nghe đầu bây giờ, xưởng gia công đã được lắp đặt hệ thấm hút gió, chỉ cần đặt chiếc ống đồng to tướng vào đống bông, bông sẽ bị hút liên tục và theo cái ống đồng đổ vào trong xưởng, không cần phải vác xọt để chuyển bông nữa. Xọt được đan bằng tre hình chữ nhật, rộng khoảng 1 mét rưỡi dài 3m, cao mét m Chính giữa có bắt ngang một cái đòn gỗ Nhìn những cái sọt mà tim tôi đã giật thoát lên Khi một ngày bông, được nhận có một đồng ba hào năm xu Tôi tự quán mình không kiềm chế được tình cảm Mà đắc tội với búa sắc tử Có khi còn đắc tội cả với sự trưởng Tự vứt đi một công việc rất tốt Để biến thành một kẻ lao động trí ốc Chuyển sang lao động thể lực May mà tôi vốn xúc thân cùng khổ Lao động nặng cũng quen cùng một lúc bị đẩy xuống khiên sọ với tôi là lý trí cao không còn nghi ngờ gì nữa trong hội nghị anh ta đã biện hộ cho phương bích ngọc mà mất cái công việc rất tốt là trong cô chiếc máy tách hạt ở trong xưởng duy tu anh ta nói với tôi những lời thật sâu sắc tiểu mã cậu có nhận ra hay không đây là một cuộc đấu tranh vô cùng phức tạp là cuộc đấu tranh giữa chính nghĩa với gian tà là cuộc đấu tranh giữa chân lý và sự sai lầm. Tôi cảm động vô cùng nói, anh Lý, em đã nhận ra rồi. Cậu thật sự đã nhận ra được chứ? Anh ta hoài nghi hỏi lại. Thật sự nhận ra. Tôi vội vàng nói. Đi theo anh, càng ngày em càng tiến bộ. Tốt quá, tốt quá. Anh ta nói. Cuộc đấu tranh chỉ mới bắt đầu. Nếu phấn đấu thì phải chấp nhận hy sinh, cậu có sợ hay không? Không sợ, tôi nói. Anh ta vỗ vài tôi rồi nói, rất Kha, cậu là người tốt." Anh mới là người tốt, tôi nói. Ông trời có mắt, có lẽ là lão quách mặt rỗ cố ý bố trí nên chúng tôi và Vương Bích Ngọc cùng làm một ca. Thời gian làm việc của chúng tôi là từ 9 giờ đêm cho đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Giữa ca có nghỉ giải lao được nửa tiếng Ở trong nhà ăn có bán cháo nóng, miếng ngô Tôi không biết tâm trạng của Lý Chí Cao như thế nào Riêng tôi thì phấn khởi vô cùng Đêm nào cũng thế Tôi phải khiêng những chiếc sọt đầy bông to đùng Cho dù khi đứng cân và ghi sổ sách Tôi đã nhiều lần nhìn thấy những chiếc sọt đầy bông ngất ngưỡng Như một ngọn núi đè nặng lên trên vai Của hai công nhân khỏe mạnh Nặng đến nỗi họ phải lão đảo siêu vẹo Giống hệt như hai con chó bị say rượu Tôi biết kiếm được cái bát cơm ăn là điều rất khó Tôi biết đây là một trong những công việc nặng nhọc nhất ở thế gian Nhưng cứ nghĩ đến việc lúc nào tôi cũng có thể trông thấy được Phương Bích Ngọc Là những khát vọng của tôi lại bùng lên Tôi không thể nào ngủ ngon giấc Tôi biết Phương Bích Ngọc chỉ cách tôi có mười phân Tôi nghe rõ tiếng thở điều đều cô ấy Phương Bích Ngọc đang ngủ để chuẩn bị cho ca đêm Lý trí cao cũng không hề ngủ Dưới ánh sáng của chiếc bóng đèn Ngày cũng như đêm cứ sáng liên tục Một thứ ánh sáng như bầu trời lúc hoàng hôn Treo trên trần nhà Tôi thấy anh ta đang nằm úp trong cái ổ của mình Chỉ có cái đầu nhô lên Một cuốn vở được đặt lên trên gối Anh ta đang viết cái gì nhỉ? Đại ca Lý Quý không phải là người quốc phục trước người khác Anh ta là người sâu sắc có suy nghĩ Cái đầu của anh ta mới tròn trị làm sao Được cách nghĩa anh em với anh ta Khẳng định là tôi sẽ có lúc Được gặt hái vinh quang Trong mơ mơ màng màng Tôi đã ngủ thiếp đi Tài bảo vệ Phùng Cà Lâm tay cầm khẩu súng cụ nát Mặc áo đại cán màu đen đẩy cửa bước vào nói Dậy đi, dậy, dậy mau, phải đổi ca rồi Tài bảo vệ phụ trách Gọi mọi người thức dậy để làm ca đêm Đã gọi trước đến 30 phút Dùng mũi súng Thúc cồm cọp vào các cửa Của các phòng ký thúc xá nữ Phùng cả Lâm cũng gọi to Dậy, dậy mau, đã đổi ca rồi 11 năm sau Tôi và Phùng Cà Lâm, Phùng Phi Dương tình cờ gặp nhau ở ga tàu quả Lúc này anh ta trở thành một đầu bếp cấp 1 Anh ta vừa mập vừa trắng, mặc bộ đồng phục bằng vải nỉ Cổ tay có đeo chiếc đồng hồ to tứ, có khi nặng đến cả vài ba lạng Qua những câu trao đổi ngắn gọn tôi được biết rằng Sau đó anh ta được người cậu thu xếp đến làm việc tại khu khai thác giàu mỏ Tân Hải Được biên chế chính thức Ban đầu làm công việc cấp dưỡng Sau đó được đi học trường kỹ thuật nấu ăn Đã từng đi đến Hồng Kông, Singapore Trở về được bầu làm đầu bếp cấp 1 Cưới con gái của bí thư đạn ủy Đã có được một đứa con trai Chủ đề cuộc trò chuyện rất tự nhiên Chuyển sang sưởng gia công bông ngày nào Anh ta nói Những ngày ấy chúng ta sống không bằng một con chó Nghĩ đến quá khứ, rồi xem xét hiện tại Tôi thấy mình tri túc, tri túc Cậu không biết lúc ấy đùa nghèo như thế nào Người ta có thể mang từ nhà đến nọc cho nhà ăn một ít ngô Hoặc bột mì để nhận được cái tấm phiếu ăn Mà có được cái bánh bao nhét vào trong dạ dày Ngay cả củ khoai nhà tôi cũng không có mà ăn Cả nhà chỉ có thể ăn một rổ rau Uống một bát nước nóng là đã coi như xong một bữa ăn Thấy những công nhân chính thức Ăn bánh bao trắng, tôi thèm đến nhỏ giải Mẹ kiếp, nước mắt, nước mũi, nước giải cứ thế mà chảy Chẳng giấu gì cậu, có một lần việc quá đói Tôi đã lén đến sự ép dầu, mút một muỗng to để uống Bụng tôi chịu không nổi Và hậu môn cũng không thể giữ nổi dầu ở trong bụng cho nên cứ thế dầu bông cùng với nước lã cứ đua nhau mà chảy ra rồi cả hai chúng tôi đều cười vang lúc này đầu tóc của anh ta đen nhánh và bóng mượt giống như được bôi một lớp dầu nhờn chúng tôi miên man trong những hồi tưởng về thời kỳ cơ cực và cũng rất tự nhiên câu chuyện lại hướng về vương bích ngọc cô ấy chết thầy thảm lắm tôi nói Người tốt như thế lại rơi vào thảm cảnh thịt nát xương tan. Cậu cho rằng Phương Bích Ngọc đã chết rồi sao? Phùng Cả Lâm hỏi. Sao? Có lẽ nào cô ấy chưa chết được? Tôi kinh ngạc hỏi lại. Cô ấy chết lúc nào? Cậu còn nhớ hay không? Vĩnh viễn tôi không thể quên được. Tôi khẳng định cô ấy chết trong năm ấy, ngày 15 tháng 1, đúng ngày 23 tháng chạp âm lịch. Ngài đưa ông Táo về trời Tôi thì cho rằng Phương Bích Ngọc không có chết Phùng nói Xác cô ấy đã bị máy làm sạch bông, băm nhừ Anh còn nói cô ấy không chết được hay sao? Cô ấy không có chết Người như cô ấy không bao giờ tự sát đâu Đừng có nói những lời mê ngủ ấy nữa Cậu còn nhớ cô công nhân Bị máy tách hạt kẹp chết hay không? Nhớ chứ Thì vấn đề chính là ở chỗ ấy đấy Đêm khuya mùa thu xét kinh khủng Tôi cảm thấy toàn thân mình đang rung lập cặp Đứng ở giữa sưởng quát mặt rỗ đưa tài chỉ một dãy máy tách hạt Nói với tôi và Lý Chí Cao Hai người có trách nhiệm cung cấp đủ bông Cho ba mươi chiếc máy này Chậm là tôi trừ lương đấy Chiếc máy dầu rống lên ầm ầm Dưới hầm máy Lão thờ máy họ tôn đang nghe mấy cái răng đồng, cầm cái que sắt để gắn dây cù roa vào cái trục chuyển lực chính. Mười mấy cô công nhân mặc tạp dề trắng đội mũ trắng, đeo khẩu trang đang đứng bên cạnh máy của mình. Tôi dễ dàng nhận ra phương bích ngọc, đen trong sử sáng hơn cả ban ngày. Trang phục màu trắng và bông trắng xung quanh lại càng tôn thêm cái đôi mắt đen lây lấy của cô ấy. Đôi mắt đang lấp lánh, những tia sáng màu lam Chẳng khác nào mắt một loài cáo Cô ấy đang chăm chú nhìn tôi và lý trí cao Tôi cho rằng cô ấy đang biểu thị sự cảm thông Và quan tâm đến chúng tôi Và cũng như đang động viên chúng tôi Cô ấy đang hưng phấn Vì đã có cơ hội cùng làm một ca với chúng tôi Phương Bích Ngọc Sự phấn khởi của cô thì cũng chính là của tôi Cầu nói ấy như muốn bật ra từ trong lòng của tôi. Chiếc dây cù ròa đã được mát vào trong trục truyền lực, tiếng ma sát rinh rít, Mấy chục chiếc máy tách hạt cũng bắt đầu hoạt động. Chiếc lá thép tách hạt đánh về phía trước, kéo về phía sau liên tục. Đủ những loại âm thanh vang lên trong xưởng Các cô gái cứ ôm bông, bỏ bên cạnh máy, Rồi dùng tay bóc từng nhúm to, cúi người xuống nhét vào trong máy. Động tác của Phương Bích Ngọc rất nhanh, chuẩn xác và cũng đẹp mắt. Sao không chịu đi khiên bông? Quách mặt rổ quát lên khi thấy chúng tôi đang ngay người ra đứng nhìn. Tiếng máy nổ như truyền sự hưng phấn cho người. Tôi và Lý Chí Cao một trước một sau. Nhất chiếc sọt lên vai chạy ra những đống bông ở bên ngoài Cùng vận chuyển bông với chúng tôi còn có hai ông già Họ đang nhìn chúng tôi cười nói với nhau Hai thằng bé này chẳng qua cũng chỉ là châu cháu ở trên chảo nóng Nhảy chẳng được bao năm nữa đâu Họ cười quá có lý Lời của họ sao mà chuẩn xác Tôi không thể ngờ được rằng bông được chất lên với nhau thành đống Thì trở nên cứng vô cùng Hốt được bông từ trong đóng Để bỏ vào sọt là một việc chẳng dễ dàng một chút nào Bông nằm ép vào nhau, dính chặt vào nhau Tách được chúng ra chẳng khác nào Tách những miếng keo nhựa Ngón tay thì đau bút Để cho bông tách rờ nhau Trước tiên phải dùng một cái chỉ ba bới chúng nó lên Rồi ngồi ở trên đỉnh lựa cái chỗ thuận tiện dùng hai gót chân đẩy tầng lớp bông xuống dưới đây là kinh nghiệm của những công nhân trước chúng tôi đã rút ra trong quá trình mò mẫm gian khổ khi làm cái công việc vận chuyển bông có khi chúng tôi đang cắn răng méo mặt với những tảng bông như thế thì trong xưởng lại hết bông sọt chưa kịp đầy chúng tôi đã phải ba chân bốn cẳng khiên chạy vào trong xưởng khao chẳng ra hơi, mồ hôi mồ kê túa ra đầy người. Hai thằng này, chúng mày định kéo dài công việc có phải không? Quách mặt rộ chạy ra chỗ đóng bông rồi chửi. Mấy chục chiếc máy đang chờ bông, chúng mày không biết là hai ca đan thì đua với nhau hay sao. Chủ nhiệm ơi, không phải là chúng tôi không ra sức, nhưng không kéo nổi cái bông ra khỏi cái đống này. để chỉ cao lên tiếng, đồ ngu dùng chỉ ba móc nó lên, rồi dùng chân đẩy nó xuống Quách mặt rỗ nói Chúng tôi bò lên làm thử, quả nhiên hữu hiệu vô cùng Sọt lại đầy rất nhanh, nhấc lên không nổi nhấc lên lần nữa, được rồi Đi chỉ cào ở phía sau tôi phía trước Gần nhau mà không nhìn thấy nhau Chiếc đòn trên vai oàn xuống Chân rung rung không giữ được thăng bằng Nên suốt đoạn đường cứ trao đảo nghiêng qua nghiêng lại Không nói nổi câu nào Nhưng bên tai thì lúc nào cũng vang lên Cái lời của chủ nhiệm quách mặt rổ Nhóc con, mày thưởng thức tí mùi lao động nặng đi nhé Chúng mày tưởng kiếm được một đồng ba hào rưỡi mỗi ngày Là dễ lắm hay sao? Bước vào sưởng, bông dưới mặt đất quấn lấy dưới bước chân đang chỉnh chiếc đòn cho đỡ bị đau vai Thì đã nghe đằng sau sụp xuống Không hồ lấy một tiếng Mà lý chí cao đã hất đòn nghiêng ra khỏi vai xương cốt toàn thân tôi kêu răng rắc Bốn vó chỏng lên trời Mong rời đánh bịch xuống đất May mà có lớp bông dày đỡ lấy Nếu không thì đã bị vỡ xương mông Các cô thì cười lên hì hí để chế nhạo Hai cái gã tú tài vất vả Tôi không hiểu vì sao mình lại được công nhận là tú tài trước mắt của họ Đứng dậy chẳng dám kêu lấy một lần quán trách Cả hai hè nhau đổ bông ra Quên khuấy cái chuyện phải rút cái đòn khiên Nên bông nó cứ nằm lì trong sọt trắng chiều rơi ra Phải lật trở lại để rút cái đòn khiên rồi lật ốp Chẳng khác nào bò hung, ủi cất ê chè nhục nhã đang lúc muốn đứng thở vài hơi Thì quách mặt rỗ lại gào lên mao, đi Mau, đi khiêng mao lên Mẹ tổ tông nhà chúng mày Không thấy mấy đang chạy hay sao Chẳng kịp nghĩ là quách mặt rỗ Đòi làm chuyện ấy với bà cô và dì nào Của tổ tông nhà mình Chúng tôi lại khiên sọ Chạy vụt đi Lúc này thì lý trí cao phía trước Tôi ở phía sau Chạy đến nỗi sọt va vào chân nghe đau điến Chạy đến đóng bông, thì tai đào chân đạp, chẳng kể sống chết. chất đầy một sọt tốc độ khá nhanh, rồi lại khiên lên vai, rồi lại chạy. Trong khi chạy mới nghĩ đến chuyện lấy thăng bằng. Trong thực tiện, rút ra bản chất sức sự vật. Quách mặt rỗ lại gật cù, như thế thì còn tạm được. Một tiếng đồng hồ chạy đến 10 vòng như thế, khiên được 10 cái sọt. Mồ hôi cũng đã chảy hết Toàn thân thì đau nhừ Mềm hoạt Muốn nghĩ một chút Nhưng biết ngồi xuống là vĩnh viễn không đứng lên được nữa Nằm trên bông Không muốn gì nữa Chỉ muốn chết Có lẽ nằm chưa đầy một phút Thì tiếng quát tháo thiếu bông Từ trong sưởng lại vang ra Quát mặt rỗ, Cầm chiếc rôi tre quất vào mông của tôi Với những lời lẽ thô tục nhớt nhúa Dính chồng vào nhau Như những chồng nho của người thổ viên Mặc sức mà tu ra Chẳng còn cách nào khác Gắn gượng bò dậy làm cho đến chết Nhắm tới cái chết mà làm thôi Một ca làm tưởng như nó dài bằng cả một thế kỷ Đêm sao mà dài đến thế Anh Lý ơi, mấy giờ rồi? lý Chí Cao lấy đồng hồ từ trong thắt lưng ra Đưa đến tầm mũi mà nhìn chưa đến một giờ đêm ôi mẹ ơi lúc nào thì mới tan ca đây tiếng máy lại gầm rú từ trong sưởng như muốn xé toàn cái trái đất này ra mấy chục chiếc máy tách hạt chẳng khác nào như những con mảnh thú nó đang quát cái mầm rộng để tham lam bằng tiện ăn bông chẳng bao giờ nó biết no ăn hết bông thì chúng quay sang ăn luôn cả xương thịt chúng tôi Trong sử hình như có mây mù lởn vận Những bụi bông ly ti đang dày đặc ở trong không gian Những chiếc bóng đèn tròn được bọc trong một lớp bụi mỏng giống như những chiếc nắm trắng đồng khỉ Bụi và phấn bông đã làm cho bộ dạng của Phương Bích Ngọc và các nữ công nhân biến đổi Quần áo lao động và khẩu trang của họ đã trở nên dày cộp Lông mài lông mi biến thành màu trắng, chẳng khác nào những cành cây mùa đông nặng triệu bông tuyết. Dưới sự đốc thúc của chiếc roi tre trong tay quất mặt rỗ, họ chỉ làm đi làm lại có một động tác. Quất mặt rỗ dường như không bao giờ bằng lòng nên chiếc roi trên tay lão cứ đen đét quất vào mông của các cô, miệng thì lúc nào cũng quát lên nói: "Nhành lên, nhanh lên, đều tay một tí." Tổng xuân hoa, mày ngủ gật à? còn còn còn họ trâu béo nút kia, mày định phá máy hay sao? ngoài sưởng bầu trời đầy sao, trong sưởng thì bụi bong mù mịt. ban đầu tôi thấy mũi mình ngứa ngáy vô cùng, cứ hắt xì liên tục. nhưng đến lúc này tôi chẳng còn dứt để mà hắt xì. nghĩ gì thì nghĩ, nhưng chân tay vẫn không ngừng hoạt động, Và lại mọi việc thay đổi. Thì các trạng thái tình cảm, cảm giác của con người cũng sẽ thay đổi theo Không hiểu, bắt đầu từ khi nào Sự đau đớn và mỏi mệt của thân xác tôi đã biến mất Cảm xúc mất hẳn sự nhạy bén Một trạng thái ngây, độn, lớn lao bắt đầu Lúc này tư duy con người trở nên hạn chế vô cùng Không biết anh lý của tôi như thế nào Tôi chỉ biết trong não của tôi chỉ có một đốm sáng bằng hạt đậu Còn lại tất cả các bộ phận đều hỗn động, mơ hồ trong trạng thái, nửa thức nửa ngủ Trong cái đốm sáng bằng hạt đậu ấy, hình tượng cơ bản là những chiếc sọt tre là tồn tại cơ bản Kế đến là chiếc đòn khiên và cuối cùng là những lớp bông vô tình quấn chặt lấy nhau như những con rắn độc Vừa trắng, vừa cứng, vừa lạnh, nhưng cũng không trắng, không cứng, không lạnh Đến mười mấy năm sau, hãy mỗi lần nhớ đến bông là cái ngày hôm ấy, nó lại hiện ra Và một cảm giác vừa trắng, vừa cứng, vừa lạnh, nhưng lại không trắng, không cứng, không lạnh Như một con rắn bò vào trong đầu óc của tôi, và bất chờ tôi lại rung bắn lên vì kinh sợ Khi tiếng còi tan ca của quách mặt rổ vang lên, bầu trời đã rực rỡ một màu hồng. Lão Tôn tắt máy dầu, trời đất trở nên yên tĩnh một cách lạ lùng. Sự yên tĩnh này đã sản sinh ra một sức ép cực lớn trùng lên thân thể, thậm chí lên linh hồn của tất cả mọi người. Tài tôi kêu lên ong ong, đột nhiên cảm thấy tất cả trước mắt mình mất hẳn. Những hình dáng ban đầu Hình đông sao lại có màu sắc lạ lùng như thế Gió sớm Tại sao lại có mùi vị như thế Những viên đá trên đường Sao lại có hình dáng như thế Hai đứa chúng tôi vất chiếc sọt ra khỏi vai chuối đầu xuống đóng bông lạnh lẽo Và nham nhở Tôi nghĩ là mình nên nói một câu Các đồng chí vĩnh biệt nhé Rồi thật bi tráng Khép chặt đôi mắt lại. Phương Bích Ngọc chẳng khách sáo gì, Mà đá vào mông của tôi. Mã thành công, dậy đi, Ngủ ở đây là bị ốm đấy. Lý Chí Cao, anh Lý, dậy đi, Ngủ ở đây là bị ốm đấy. Mã thành công, Lý Chí Cao dậy, Đi về ký túc xá mà ngủ. Cả hai chúng tôi dựa vào sự thôi thúc của tình yêu, Cố gắng lấy chút sức cuối cùng lão đảo, Đi về phía ký túc xá, trèo lên chiếc ổ ở tầng 3 mà có cảm giác như mình đang trèo lên đỉnh Himalaya.